Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai Mấy hôm vừa rồi thì mình bị ốm, nên họ không đọc được Thì cũng đã thông báo tốt để anh em rất mong anh em thông cảm Và hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với tập số 251 của bộ truyện Kiếm Lai Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo Tập 251 Kiếm Lai bùi tiền không biết câu cá có gì thú vị ngồi cà buổi cũng chưa có thu hoạch gì Bắt đầu tìm kiếm đề tài khi không có gì để nói Quê nhà người bên này Thường xuyên sẽ gặp phải nhiều kẻ kỳ quái như vậy sao Vậy người như ta Chẳng phải là rất nguy hiểm sao Về sau Ta nhất định sẽ không ở cách người quá xa Trần Minh An chuyên chú câu cá Cũng là một loại tu hành Bất luận cá lớn cá nhỏ khẽ rìa mùi câu dây câu khẽ dùng chuyển tới cần câu vào lòng bàn tay sau đó vung cần kéo cá cái này không có khác biệt với bản chất với cương khí võ phu nghinh địch chỉ có phần chia kinh đạo và khí lực lớn nhỏ xào kinh tất cả công phu nằm ở chi tiết hơn nữa trần bình an cố ý chọn một cây trúc nhỏ câu cá khe nước đầm nước còn tốt nếu là đến sông lớn thả câu cá lớn bảy tám cân trở lên ở trong quá trình phân cao thấp chỉ cần hơi không chú ý rất dễ dàng căng đứt dây cầu thậm chí là gãy cần cầu cái này rất giống năm đó nung xứ kéo phôi trần bình an thích loại cảm giác quen thuộc này dù chưa để ý đến tiểu cô nương nhưng mà trần bình an không biết sao nghĩ tới mình tinh tế cân nhắc mà phát hiện thực ra không có gì khác với nó ở ngõ nê bình Hoặc là nói ở Ly Châu Động thiên năm đó, mình ngây thơ, không biết gì. Tựa như nó ở Kinh Sư Nam Uyển Quốc, loại nguy hồng, loại nguy cơ tứ phía đó. Không ở Sân Thủy Thần Quái cùng với tiền nhân, tu sĩ gì cả, mà là một ngày ba bữa. Ở bần cùng khốn khổ. Trong một lần ngẫu nhiên, phong hàn. Trong một lần ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, vào mùa đông giá lạnh. Rời khỏi ly châu động thiên Tựa như nó rời khỏi Ngũ hòa phúc Điện, Thiên địa càng thêm rộng lớn Nhưng càng nhiều nguy hiểm không thể tưởng tượng Cũng theo nhau mà tới Mưa gió lớn hơn Một người nói chết là chết Tình cảnh hai người tương tự Nhưng mà phong cách làm việc rất khác nhau Nó không biết phúc tích Nó không biết tích phúc Có được ít đồng tiền Ngay lập tức nhiên tiêu như nước Mà Trần Bình An đối với mỗi một phần lợi nhuận không dễ gì có được kia, đều rất thực cẩn thận mà giữ lấy. Nó có mới nới cũ, quần áo, giày ở trên người chỉ cần cũ rách, nó cũng không tiếc cái cũ. Quay đầu thì liền bắt đầu mong chờ ở trên trời rớt xuống một bộ đồ mới. Đối với chuyện người khác bố thí, nó chưa từng biết xấu hổ, thậm chí rất khẩn cầu người khác ân thưởng, mà không biết cảm kích. Trần bình an đối với mỗi một phần thường Trần bình an đối với mỗi một phần thương hại Cũng giúp đỡ láng giường ngõ nê bình lúc trước Đến nay vẫn khó mà quên Ghi nhớ từng thứ ở trong đầu Đối với hoàn lại ân tình Thì càng thêm cẩn thận Sợ bổ quá hóa hại Hại ra phong thuần pháp Cũng với phong thủy khí số của người khác Nó lười biếng Không biết tiến lên Thích nói dối Vì sống sót nó cảm thấy mình làm cái gì cũng là đúng. Hơn nữa đối với nan đề làm sao để sống. Nó chọn một con đường tắt, nhìn như là nhẹ nhàng nhất. Thực ra về lâu về dài, sẽ không có nhẹ nhõm. Ở sâu trong lòng nó, tràn ngập địch ý đối với tất cả sự vật tốt đẹp. Chỉ cần là nó không chiếm được, thì tha rằng hủy hết. Bùi tiền đối với ác ý thế giới mang đến cho nó. Nó trả thù bằng ác ý lớn nhất của mình. Nó giỏi quan sát. Sâu sắc cảm giác được thiện ác của người khác Nhưng mà phần cơm thường của ông trời Không dễ được có này Bị nó dùng để ức hiếp người nhỏ yếu hơn Nịnh nọt kẻ cường đại hơn Cho nên Trần Bình An rất ít chán ghét một ai Nhưng mà thực sự Là chán ghét bùi tiền này Chẳng qua bây giờ Trần Bình An cùng nó sớm chiều ở chung Mới bắt đầu nhìn nó Lại quay đầu nhìn chính mình Ngẫu hoa phúc điểm Trùng thu luôn lo lắng du chân ý trở thành cái loại trích tiên nhân. Bọn họ căm thù đến tận xương tùy nhất. Lục Đài từng nói Không gần ác, không biết thiện. Trần Bình An đương nhiên cũng không muốn mang đến cho nó theo bên người. Là đạo nhân mạnh mẽ vứt nó ra khỏi ngẫu hòa phúc địa. Trần Bình An nếu có lựa chọn hắn rất người Ý mang tàu tình lãng đi hơn. Nếu trùng Thu người Ý vứt bỏ trọng trách Trần Bình An càng nguyện ý mang theo trùng thu Đi ngắm phong cảnh của hạo nhiên thiên hạ Mà không phải là ngụy tiện chủ điểm. Dưới điều kiện tiền quyết đại hoàn cảnh Đã nhất định không thể thay đổi Rõ ràng đọc sách biết chữ Học được nhã ngôn quan thoại là thiết yếu để sinh tồn Nhưng mà nó từ đầu tới cuối Không muốn tự mình cố gắng Trần Bình An rất khó tưởng tượng Nếu mình vào nó Đổi mới thân phận cùng vị trí Bộ tiền sẽ lựa chọn như thế nào? Trong lòng vô cùng cam hận Và ghen tị với tống tập tân Nhưng mà ngoài mặt sẽ dựa vào vị hàng xóm có tiền này sao? Trợ mắt nhìn lưu tiện dư bị người ta đánh chết sao? Mỗi ngày ước hiếp cố sán cho vui ước Giống như là mọi người ở Long Diêu ra sức trêu chọc cái tên ẻo là cái sao? Lấy lòng tệ tiên sinh A Lương Hay là văn thánh lão tú tài sao? Nhưng cho dù có một trần bình an như vậy Vẫn như cũ ở trong dòng sông thời gian này May mắn gặp gỡ bọn họ Sẽ chỉ đơn giản là đi lướt qua nhau Bèo nước gặp gỡ mà thôi Cho nên liêu não nhân Nói quá đúng Thế gian các loại thiện duyên cùng với cơ hội Đơn giản là một đôi tay của mình nắm được hay không? Nhỏ Sẽ lọt qua kẽ ngón tay lấy đâu ra bản lĩnh đi tranh thứ lớn hơn nữa chứ nhưng lại có một cái nhưng mà mình nhớ rõ cha mẹ thiện lương về sau lại nhớ ít vài câu của diêu lão nhân nó thì sao tựa như chưa từng có ai dạy một số chuyện đúng đắn nhưng mà trần bình an hôm nay dạy nó không ít không phải nó vẫn không tim không phổi bản tính khó rời như vậy à Trần Bình An có chút phiền Năm đó mang theo Lý Bảo Bình Lý Hòe Và Lâm Thủ Nhất đi Đại tùy. Về sau lại có thêm Thôi Đông Sơn Vu Lộc cùng Tạ Tạ Trần Bình An cũng chưa từng buồn bực như vậy Trần Bình An thu cần câu lại Bùi tiền chống càm hỏi Sao lại không câu cá nữa Còn chưa có cá mắc câu mà Canh cá ăn ngon lắm Cá khô cũng ngon đấy Trần Minh An muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn mang một số lời nuốt về trong bụng. Hắn vốn định đi thẳng vào vấn đề, nói một số chuyện về nó. Ví dụ như nếu như Tào Tình Lãng ở đây, chỉ cần nó muốn học, có thể thoải mái dạy nó quyền pháp, toàn tâm toàn ý dạy nó kiếm thuật. Tào Tình Lãng cho dù là muốn trở thành người tu đạo, ta cũng có thể giúp nó. Cốc Vũ Tiền, Pháp Bảo, ta có, đều có thể từng món một, Từng bước một đưa cho nó Nhưng mà bùi tiền ngươi Cho dù có thiên phú tập võ Trần Bình An ta ngay cả lục bộ tàu thung của Hám Sơn Quyền Cũng không muốn cho ngươi nhìn thêm dù chỉ một lần Trần Bình An nhớ tới lần đó A Lương xuất hiện Sau đó Một đường làm bạn Hắn có cũng nhìn mình như vậy hay không Ánh mắt tựa như là mình bây giờ nhìn bùi tiền Hoặc là lúc ấy ở trong sân nhìn tàu tình lãng Trần Bình An đột nhiên hỏi nó có muốn học câu cá không? Bùi tiền nhỏ giọng nói Có thể học không? Mỗi ngày ta còn phải học thuộc sách và luyện chữ nữa Sợ là học tốt không tốt thứ ngươi giải Trần Bình An cười nói Không muốn học thì không học Trở về đi ngủ Nếu không có gì ngoài ý muốn Đợi lát nữa còn có thể có đội ngũ đón dâu quay về Mang theo Tân Nương Tử đi gặp Sơn Thần, Phụ Quân Người đến lúc đó nhớ là giả bộ ngủ là được Từ ngày mai Hành lý và cần câu đều giao cho người phụ trách Bùi tiền nghĩ đến tối nay Còn có những vật bẩn thiểu kia đi ngang qua Liền không dám từ chối Trần Bình An do dự trở lại liều chạy lăn lộn đi Hồi lâu mới ngủ được không sống Trần Bình An nghĩ nghĩ Vẫn ở ngoài lều của nó lặng lẽ rắn một lá bùa tĩnh tâm. Ước chừng một canh giờ sau, Đội ngũ cưới tân nương lấy kiệu lớn tám người khiêng, Vô cùng náo nhiệt quay trở về đường cũ. So với lúc trước, Thành thế càng lớn, Phía sau đi theo rất nhiều người nhà mẹ đẻ, Cùng với sơn tinh, dạ quái. Có một số đã biến ảo hình người, Còn có một số vẫn đấy trần thần hành tàu sơn giã, Trong đó còn có một con nhện toàn thân đen sì lớn như là cúi say. Còn có hai con khỉ vượt khôi ngô ở trong rừng đi như bay. Một vị nữ quỷ mặt đầy vết máu, mặc quần áo trúc lúc trôn. Nhìn thấy Trần Bình An ở bên suối lật sách. Có rất nhiều kẻ rục rịch. Chỉ là trong đội ngũ có không ít quỷ sai áp trận đánh tàn những kẻ rục rịch này. Trần Bình An đột nhiên đứng lên. Xa xa một vị tỷ nữ cầm đèn đồng, Mặc váy liệu Trần không chạm đất phiêu đẳng mà tới Sau khi nhìn thấy Trần bình an Là một cái động tác nhún chân trào Dịu dàng cười nói Vị quý nhân này Phụ quân nhà ta Hôm nay có đại hề Vừa rồi mama bảo nô tỳ Đến truyền đời cho quý nhân Có hứng thú tham gia tiệc mừng Tối nay hay không Quý nhân cứ yên tâm phù quân đại nhân nhà ta Xưa này lấy công chính nghĩa mình chứ danh trên đời quý nhân dự tiệc không những sẽ không tổn hại chút thượng thọ dương thọ nào mà còn có thể có quà tặng trần bình an lắc đầu cười nói thực sự là không dám quấy giày phủ quân đại nhân mong cô nương thay ta cảm ơn mở lời mời thịnh tình của mama trong phủ tỷ nữ không tức giận người này không biết tốt xấu uyên truyền hàm xúc mà cười nói. Vậy nô tỳ chúc công tử thuận buồm xuôi gió. Trong phạm vi 800 dặm, có bất cứ sự phiền toái nào, công tử đã có thể báo danh hiệu Kim Hoàng của phủ quân đại ta, có thể bảo đảm suốt đường xuân sẻ. Trần Minh An cười chấp tay cảm tạ. Ta. Tại hạ chúc mừng phủ quân đại. Hề. Nữ tỳ nữ cười tươi chậm rãi rời đi bay lên từng làn gió thơm tỷ nữ trở về phục mệnh bà lão sau khi nghe nói trần bình an không muốn dự tiệc cười rồi bỏ qua chỉ là tiếc cho người trẻ tuổi này đã bỏ lỡ một phúc duyên to lớn phủ quân nhà mình có tiếng là ra tay hào phóng toàn bộ đối tượng dự tiệc tối nay đều có thể được uống một chén rượu hoa lan mang đi một đoạn nhỏ xâm tinh ngàn năm người khác là chen võ đầu cũng muốn đến phủ chúc mừng người này ngược đời còn không biết là hiếm có thôi trung quỳ không tiện lấy đao đặt trên cổ người ta cầu người ta nhận quà làm gì trên kiệu lớn tám người kiếp một cánh tay trắng như là cụ sen nhẹ nhàng Vén lên dèm thêu hoa tinh xảo mũ phượng khăn quàng vai đầu đội khăn von đỏ không thấy rung nhăn Nó xuyên qua lụa đỏ, nhìn bà lão bên ngoài. Bà lão cung kính khom người mỉm cười nói: "Tiểu thư, có việc gì phân phó sao?" Sau nói mềm mại nhẹ nhàng xuyên thấu Của khăn trùm đầu đỏ tươi. "Còn bao lâu thì mới có thể dừng kiệu vào phủ?" Nàng là một nữ tử tầm thường, xuất thân môn đệ thư hương. Mấy năm trước ngẫu nhiên gặp phù quân Cải trang vi hành quận thành Nhất kiến trung tình Chỉ là muốn được một vị xuân thần cưới hỏi đàng hoàng Thân ở dương thế Sẽ tổn hại âm đức của nàng cùng với công đức của phù quân Nàng si tình hắn Tận hiếu ba năm Ở dưới sự trợ giúp âm thầm của phù quân Sau khi giúp cho gia tộc Rộng đường công danh Nàng không thức Cắt cổ tay tự sát Sau đó lấy âm thân và phù đệ kim hoàng có thể nói là danh chứng ngôn thuận không đi quá giới hạn hợp lễ nghi cho nên việc này được lan truyền thành câu chuyện đẹp đẽ một tòa phủ đệ sao hoa xây dựng trong khe núi đèn đúc huy hoàng một đêm yến hội ăn uống linh đình kéo dài suốt đêm người cưới vợ mặc trường bào màu vàng khí thế uy nghiêm Ngồi trên cao nơi trù vị, bên cạnh là phu nhân mới cưới, như là chim nhỏ nép vào người. Bạch cốt kiếm khách có lẽ là có địa vị cực cao ở trong phủ đại sơn thần này, chỉ tiếc nó là một bộ xương khô, tất nhiên không uống được rượu, luôn đứng trang nghiêm dưới một cây cột trống của đại điện. Kim Hoàng Phổ Quân, trong lúc say rượu, ngẩng đầu liếc sắc trời ngoài điện, lặng lẽ nháy mắt ra dấu với bạch cốt kiếm khách. Người sau hiểu ý gật đầu, rời khỏi đại điện. Nam tử uy nghiêm cười lạnh nói. Các vị, rượu mừng đã uống xong rồi. Kế tiếp nên đến lượt một số người nào đó uống rượu phạt rồi. bản phủ tốt bụng khoản đãi bạn bè, nhưng mà không ít người trong các người. Thế mực dám có gàn cấu kết với một dâm từ thủy yêu, bất nhập liều. Ý đột tấn công phù đại kim hoàng ta Thật cho rằng ta không biết gì hay sao Cửa chính âm ầm đóng lạnh. Nam nhân quay đầu dịu dàng cười với phu nhân của mình Vỗ vỗ mu bàn tay lạnh đéo của nàng Đừng sợ Hắn ai nấy cười Cảm khải nói Lần này là ta bạc đãi nàng Một bữa tiệc cưới lại thành ra như thế này Hey. Nữ tử cũng không ý kỵ vị xuân thần phu quân này Châu gạo nói Không lẽ còn muốn thiếp lấy chàng một lần nữa sao Trăm năm Ngàn năm về sau Đối xử tốt với thiếp là được nam tử cười to sang sảng, Cứ được người vợ như thế này Còn cầu gì nữa chứ chu Bạch Cốt Khôi Lâu dẫn một mũi tinh nhuệ của phủ đại đang vận sức chờ phát động Còn ở một đám nhân mã Ở nơi khác nghỉ ngơi, lấy lại sức. Lại mà luyện khí sĩ chiếm đa số. Hai quân hội hợp, rời khỏi tòa phủ đệ Sơn Thần, một khắc trước còn sinh ca kiều diễm này, đi chặn giết chi binh mã ý đồ vào lúc tàng sáng sẽ tới tấn công phủ đệ. Mà trong đại điện, rất nhiều phó quan Quỷ sai phủ đệ nhìn như là say, thành vũng bùn nhão, lập tức ngồi thẳng người, từ dưới bàn lấy ra bình khí. Như là hồ dinh môi. Đường bên cạnh Bắc Tấn, hướng Bắc. Những dãy núi kéo dài. Còn có một cái hồ khổng đồ được xưng đặt 800 dặm mặt nước. Trong đó có hòn đảo lớn. Xây một tòa dâm tử. Không được triều đình tán thành. Quy mô rất lớn. Hương khói thịnh vượng Một đại yêu trong hồ tự lập làm thủy thần. triều đình nước láng giường Bắc Tấn bó tay. Không cách nào. chưa có thèm mặc kệ nó. 200 năm qua. Tòa thủy thần phủ đó cũng là phù đại kim hoàng vẫn thù gắt lẫn nhau. Xung đột không ngừng. Chỉ là ai cũng không có thực lực rời khỏi địa bàn nhà mình nghiền nát đối phương. Ghi chú. Tòa dâm tử là nhà thờ hay là tử đường. Hết ghi chú. Đây là một loại hồi sơn thủy chi tranh. Đây là một hồi sơn thủy chi tranh Thùy hỏa bất dung, Danh xứng với thực. Người thắng tất nhiên đã đập nát kim thần đối phương, Phá hủy thần miếu, Đoàn tuyệt hương khói, Kẻ thua. trầm luân từ đây, Chỉ cần kim thần tàn vỡ tiêu hủy, Có nghĩa là ngay cả kiếp sau, Cũng thành hy vọng xa vời. Hai trận đại chiến, Trong đại điện phủ Kim Hoàng, lá mặt đá trái, Cùng bên ngoài khe núi đường hẹp gặp nhau, Hầu như là cùng lúc mở mặt. Ở trong đại điện có Kim Hoàng Phủ Quân tự mình tỏa chấn. Lập tức có người thấy gió mà ngả tay trèo. Dập đầu cầu xin tha thứ. chấm dứt tôi tả. Thế cục nghiêng về một phía. Khe núi bên kia. Một vị nam tử mặc giáp vàng. Bên trong trường bào mặc, mặc xanh thẫm. Mang theo dưới trướng mấy trăm tinh quái trong hồ. chấm dứt kinh thiên động địa. Với cây sơn thần phố. Trên bạch cốt khô lâu đeo tú kiếm kia, Lúc còn sống là một vị võ phu thất cảnh. Sau khi chết hồn phát ngưng tụ không tiêu tan. Tuy không có được chiến lược đình phong. Nhưng mà vẫn đang đằng sát khí. Ở trong đại quân thủy yêu. Như là vào chỗ không người. Thủy thần đứng ở trên một chiếc xe ngựa. Do long mã ở trong nước kéo. Tay cầm một cây thương sắt. Chữ chuyện phong cách cổ xưa. Là một món pháp bảo tiên gia bỏ lại ở đáy hồ. Mấy trăm năm qua Nó hoành hành không kiên kỵ Dùng sức cướp đoạt Cho nên tuy đắp nặn kim thân Muộn hơn kim hoàng phủ quân Trăm năm thời gian Lại càng không được triều đình coi là chính thống Nhưng mà cảnh giới tu vi còn hơn cả phủ quân Lần này lại nương lúc Sơn thành phủ quân đón dâu Lung lạc một lượng lớn sơn tinh dạ quái Bỏ số tiền lớn hối lộ Thực lực chỉnh thể đã vững vàng Đè ép đối phương một bậc Vậy mới dám rời khỏi hồ lớn Dẫn quân lên bờ, nhất định là muốn một đối bắt hết tòa phù đệ Kim Hoàng kìa. Lần này Xuân Thần và Thủy Thần đại đạo chi tranh. Chỉ xem ai đạo hạnh cao hơn, ai mưu tính xa hơn. Trần Bình An sáng sớm, đã đánh thức bùi tiền. Hai người ăn đương khô đơn giản. rồi bắt đầu lên đường, cố ý ra ngoài phương hướng kia, cục phù đệ Kim Hoàng. Trần Bình An bước dài một cái. Nhanh chóng lao lên trên ngọn cây to trèo cao nhìn xa Sắc mặt ngưng trọng Một bữa tiệc thịnh soạn sơn thần đón dâu Vì sao chấm dứt hương ngực khí thế Một chiến trường cách mười mấy dặm Có nam tử giáp vàng thi truyền thuật pháp Nước lớn lan tràn mặt đất Hắn đứng ở trên lưng Của một con cá chấm đen thật lớn Tay cầm thương sắt Bạch cốt kiếm khách đã mất đi một cánh tay Cho dù hắn dốc sức chấm dứt còn bí mật lật lung lạc một đám luyện khí sĩ nhưng đối đầu có đại thủy yêu có thể hô mưa gọi gió này nó cùng với đám đông tùy tùng của phủ quân vẫn rơi vào thế yếu trong các phủ đại kim hoàng chiếm địa lợi trần hai bên đều thương vong thê thảm trọn nặng nề một nam tử áo bào vàng rời khỏi chính điện phủ đệ đại cục đã định đi ra phía sau cửa Xài bước về phía trước Thân hình tăng vọt Hai ba trường Năm trường Đợi khi hắn tới cửa bắc Khe núi Đã là kim thần đắp đánh cao mười trường Tung người lướt đi Lập tức vượt qua chiến trường chém giết thảm thiết Nện một quyền đến đầu tinh quái cá chấm đèn kia Trần Bình An không tiếp tục xem cuộc chiến này nữa Bay về mặt đất Trầm giọng nói Đi thôi Bùi tiền thăm dò hỏi hình như ta nghe được tiếng xét đánh bên tài vẫn luôn ầm ầm à trần Bình an suy nghĩ lấy một tấm bảo tháp chấn yêu phù đã sớm vẽ thành công kèm bằng hai ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên trên đầu của bùi tiền hơi lệch về bên phải sẽ không che khuất tầm mắt của nó nhắc nhở nói chỉ cần để ý đường đi nó sẽ không rơi xuống nhưng mà cũng đừng có bóc nó ra có nó yêu mị quỷ quái tầm thường nhìn thấy người cũng sẽ tự tránh lui chỉ là trong lúc đó chiến trường bên kia truyền đến tiếng gào giống thật lớn như là tiếng sắt sụp đổ nó bị dọa cho giật mình vẻ mặt cầu xin có chút chân mềm nhũn không đi đâu được nữa run giọng nói ta ta sợ chân không nghe lời không đi được đối với những sơn thần dã quỷ đối với những sơn dã quỷ quái nó luôn cảm thấy sẽ ăn thịt người kia nó thật sự là sợ Bây giờ không phải là làm bộ cho Trần Bình An xem nữa. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Lại lấy ra một tấm dương khí thiêu đăng phủ. Bảo bùi tiền cầm ở trong tay. Hai tấm phù lục này đều là vật thần tiên. Chắc chắn có thể bảo vệ người. Bùi tiền liếc bảo tháp chấn yêu phủ lắc lư trước mắt. Lại nhìn tấm dương khí thiêu đăng phủ trong tay kia. nước nở này. Bằng không cho ta một tấm nữa đi. Hai tay đều có có cái mà cầm Trần Bình An chỉ đánh cho nó thêm một tấm thiêu đăng phủ Bồi tiền mỗi tay một tấm Đi hai bước Lắc lư Vẫn không có sức Bị dọa không nhẹ Trần Bình An nói Hai tấm phù lục trên tay Đáng giá nhiều nhiều bạc Cầm cho chắc Tấm kia ở trên trán Càng thêm quý giá Tùy tùy tiện tiện Có thể mua một tòa nhà lớn Ở kinh thành Nam Uyển Quốc Nếu người có thể tự đi mình đi lại Vững vàng đi theo ta Ta có thể suy xét tặng cho người một tấm đấy Tiểu cô nương gầy gò lã trả trực khóc Khuôn mặt ngầm đền Về mặt tủi thân bộ út đức nói Không gạt người đó chứ Trần Bình An gật gật đầu nói hít sâu một hơi vù một cái chạy đi Hai tay giang ra Như đang gánh nước Nắm chặt hai tấm dương khí thiêu đăng phủ Ở trên trán còn dám tấn Dán tấm chấn yêu phù vô cùng buồn cười. Sau khi nó chạy ra một đoạn đường, không thấy Trần Bình An, lập tức quay đầu khóc nức nở nói: người cũng chạy trốn mau lên đi. Nếu chúng ta chậm trễ, đầu ngươi lớn hơn, chắc chắn bọn họ sẽ ăn người trước đấy. Trần Bình An lo mặt, yên lặng đuổi theo. Được đấy, bồi tiền cái này không đặt không đặt uổng. Lần này tiểu công nương gầy gò không dám lười biếng chạy cực nhanh cũng không có mệt trần bình an lấy già thành xì si tầm treo bên hông cùng hô hồ, hồ lô dưỡng kiếm một trái một phải hô ứng nhau. tay nải đeo chéo trong tay còn cầm cần câu phối hợp bước chân chạy bộ của bùi tiền luôn sóng vai mà đi với nó trần bình an thực ra không lo lắng an nguy chỉ cần không ở trung ương kiếm chiến trường thì không có gì là nguy hiểm hết Bồi tiền bước chân gấp gáp, tốc độ chạy lúc nhanh lúc chậm. Nhưng vì chạy trốn, toàn bộ sức mạnh và nhanh nhẹn, hẳn đã đều đã dùng hết. Thế mà một hơi chạy hai ba dặm đường núi. Cần phải biết đường núi khó đi, hơn xa phố xá. Sau đó nó chưa dừng lại, nghỉ ngơi. Mà không cần Trần Bình An đốc thúc, tự mình lấy từ thái đi bộ tiến lên. Đợi sau khi hồi phục, lại bắt đầu chạy nhanh chân, lặp đi lặp lại như vậy điều này làm Trần Bình An đang âm thầm quan sát Tiểu Cô Nương sừng sốt rất lâu, không thể không thừa nhận Thiên Phú tập võ của nó rất tốt. Đây không phải là ánh mắt của Trần Bình An nơi đi châu động thiệt, mà là Trần Bình An võ phù ngũ cảnh sau khi giết Đinh Anh. Nhưng mà chuyện tu hành, tự như thái độ lúc trước Nguyễn Cùng đối đãi Trần Bình An, chỉ cần không coi được người trong đồng đạo, Pháp không dễ truyền ra một câu một chữ, không thể làm thầy trò cho dù là tòa võ quán bên cạnh ngõ trạng nguyên của ngẫu hòa phúc địa kia, lão sư phụ truyền dạy quyền cũng không phải là cao nhân gì, cũng sẽ kiên trì nội môn đệ tử nếu không có vài võ nếu không có võ đức tuyệt đối không thể truyền thụ quyền pháp cao thâm để đệ tử có thể nuôi gia đình sống tạm thì được trần bình an lại không có chút ý định sẽ truyền thụ quyền pháp cho bùi tiền tâm tính xa xa không theo kịp tu vi Luyện quyền Tu đạo pháp thượng thừa Trừ ước hiếp người khác Làm sang làm bậy dựa vào tâm ý của mình quyết định sự sống chết của người khác Còn có thể làm gì chứ Dù chân ý bị nói một câu quả rêu lùn Đã muốn giết người Cao nhân ở địa cao Cao nhân ở địa vị cao Búng tay phất tay áo Đối với tục nhân dưới núi Lại là việc lớn liên quan đến sống chết Sức người trung quy cũng có hẳn Bất luận thiên phú bùi tiền tốt bao nhiêu xét đến cùng thì vẫn là đứa bé 9 tuổi thân thể còn gầy yếu sau khi chạy ra bảy tám dặm lệ kiệt lực một bước cũng không thể di chuyển nổi nó đứng tại chỗ bắt đầu đau lòng gào thét, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn trần bình ăn một thân đồ trắng suy nghĩ đầu tiên của nó chính là kẻ này khẳng định muốn bỏ mặc không quan tâm đó suy bụng ta ra bụng người bùi tiền đã không nói ra lời nhưng nó rất sợ người này bỏ đi Trần Bình An ngồi sổ bên cạnh nó Bùi tiền lập tức tựa vào trên lưng hắn Trần Bình An sau khi đứng lên Nó ôm cổ hắn Mặt đầy nước mắt nói Trần Bình An Trần Bình An chậm rãi đi ở trên đường nhỏ Trong rừng Nhẹ nhàng nói Chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu Ta sẽ không có mặc kệ ngươi Tiểu con nương gật mạnh đầu Không cần tự mình chạy Có dũng khí Tinh thần khí của bùi tiền tốt hơn vài phần. Nức nở nói. Được rồi. Từ nay trở đi. ta muốn làm người tốt. Sau khi nói xong. Nó liền đưa toàn bộ khuôn mặt nhỏ. quệt mạnh vào đầu vai Trần Bình An. Tới tới lùi lùi. Cuối cùng. Lâu khô nước mắt. Trần Bình An. Nhe răng nhích miệng. À, mình xin phép ngừng tập đây đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn. Ở những tập tiếp theo. Xin chào.